Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Tử, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website UDH.org, Chương 1681, Con Gái Tư Sinh Thân Phận 13, Con Gái Tư Sinh, Sinh ra Được Liền Khắc Chết Cha, Nàng Không Tự Do Tự Chủ Hướng Trên Người Mình Liên Tưởng Cha Nàng Qua Đời Vẫn Là Một Mê liền ngay cả cố gia đều không có mấy người biết. Giai Giai. Tôn Lệ Phân há miệng nhưng không biết muốn làm sao nói với cố niệm Giai. Nàng bộ dáng kia đã đợi với cho cố niệm Giai trả lời. Cố niệm Giai theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra, mở ra Weibo. Nhiệt điều thứ nhất hắn liền thấy tên của cố niệm Thâm còn có hai cái chữ mấu chốt, em gái. Nguyên lai like em gái của cố niệm Thâm là cùng cha khác mẹ. Thiên tỷ nữ cường nhân tống thường văn tân hôn liền bị chồng cố thành uy xanh biết. Tại sao sẽ là như vậy? Tại sao sẽ là như vậy? Ho sợt tốt mười, có quan hệ với nàng cùng cố gia đứng bốn cái. Cố niệm giai cả người đều đần đổn rồi, nàng nhìn chầm chầm nhiệt điều thứ nhất, em gái của cố niệm thâm là cùng cha khác mẹ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nguyên lai like chẳng qua chỉ là hào phú con gái tư sinh ta khi có nhiều châu bò đây. Con gái tư sinh, nàng là con gái tư sinh, nàng không phải là mẹ ruột thịt. Cố niệm dai giống như là đột nhiên có phản ứng, song nhẹ buông tay, điện thoại di động theo trong tay té xuống, nàng cũng không để ý, não một mảnh sốc xích, không thể tiếp nhận. Nàng hai tay ôm đầu, ngón tay cắm vào trong đầu tóc, lung tung nắm không biết làm sao tại chỗ lờn vẩn, nàng không thể nào tiếp thu được. trương cảnh ngộ vội vàng theo phòng ăn đi ra, nhìn thấy cố niệm giai cái kia nóng nảy bộ dáng không để ý tới hành động còn không liền thật nhanh chạy đến bên cạnh cố niệm giai ôm nàng giai giai, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cố niệm giai ở trong ngực hắn run rẩy, hai cánh tay hắn không ngừng nắm chặt, một cái tay truyền qua sau ức của nàng lên ôm nhu chấn an nàng ta sẽ một mực thích ngươi, một mực ở bên cạnh ngươi. hắn cúi đầu đau lòng tại trên tóc của cố niệm giai hôn một cái, lại thật chặt ôm nàng. lão sư, ta không phải là mẹ ta sinh. cố niệm giai ngẩng đầu lên khó mà tiếp nhận ánh mắt nhìn lấy trương cảnh ngộ. ta. nàng há miệng trong mắt đã ngấn lệ rồi. ta là con gái tư sinh. như vậy mất một lúc, nàng liền âm thanh đều tâm rồi trương cảnh ngộ đau lòng dùng lòng bàn tay giúp nàng xóa sạch đã tràn ra đến khóe mắt nước mắt thận trọng chấn an nàng ngươi là cố niệm giai cố niệm giai lắc đầu ta không phải là mẹ ta sinh ta là con gái tư sinh từ nhỏ đến lớn người bên cạnh đối với nàng thái độ nhiều tồi tệ mẹ cùng bà ngoại đối với nàng lạnh lùng đến mức nào Nàng nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi mình không phải là ruột thịt, cho tới bây giờ không có, cho tới bây giờ không có. Suy nghĩ, nàng biểu tình dữ tợn, không cách nào thả ra nội tâm. Tôn Lệ Phân nhìn lấy cố niệm dai bộ dáng kia, cũng đau lòng tâm cũng phải nát rồi, nàng đến cố niệm dai bên người nhẹ nhàng trục lưng của nàng, dai dai. Ngươi là dai dai. Cố niệm dai ở trong ngực trương cảnh ngộ, không có âm thanh khóc. Bỗng nhiên cánh cửa truyền tới một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng, dai dai. Nàng đứng lên đầu quay đầu, lệ rơi đầy mặt mặt hướng về phía bước nhanh đi tới cố niệm thâm. Cố niệm thâm nhìn lấy cố niệm dai như vậy, lòng giả áp đột áp hơi kéo. Lại nhà chịu khổ bước chân đến trước mặt cố niệm sai, đưa tay nắm lấy cánh tay của cố niệm sai, bá đạo đưa nàng theo trong ngực của trương cảnh ngộ lôi đi. To lớn có lực cánh tay đưa nàng vòng ở trong ngực đau lòng che chở. Cái này là lần đầu tiên đối với cố niệm sai thẳng thắn như vậy biểu thị ra hắn người anh này đối với nàng thương yêu cùng che chở lần đầu tiên vứt đi tất cả chiếu cố đến buông xuống sáng vẻ. Ôm ấp thân mũi mũi của mình. Ca Cố niệm sai nghẹn ngào thật lâu cổ họng mới phát ra âm thanh. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1682. Con gái tư sinh thân phần 14. Nàng hai tay cũng ôm chặt lấy cố niệm thâm, rất căng rất căng, dùng hết toàn lực. Bởi vì sợ, nàng là một cái con gái tư sinh, nàng cùng hắn khác mẹ sinh. Cố niệm thâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua cố niệm Gai như vậy. Cho dù là lần trước bị bắt cóc, bọn họ chạy tới lúc cứu nàng, nàng đều so hiện tại kiên cường. Cũng không có hoảng loạn như vậy. Cố niệm thâm nâng lên một cái tay thả vào đỉnh đầu của cố niệm Gai, nhẹ nhàng vuốt số hắn ta tới đón ngươi về nhà. Về nhà. Anh ngươi cùng chị dâu ngươi muốn ra ngoài chơi, ta ở nhà một mình. Lão sư, ta phải về nhà bồi mẹ ta rồi. Đây không phải là mẹ của nàng, cái kia không phải là nhà của nàng. Cố niệm dai suy nghĩ, chợt đẩy cố niệm thâm ra, ta cùng ngươi khác mẹ sinh. Nàng xoay người, đưa lưng về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm nắm lấy cánh tay của nàng đi, buộc cố niệm dai đối mặt hắn, ngươi là cố niệm dai, là em gái ta. Lại khôi phục hắn trước sau như một tới bá đạo một mặt. Không được phép nghi ngờ, không cho phản bác. Cố niệm sai lắc đầu, không đúng. Nàng lại bỏ rơi cánh tay của cố niệm thâm, bước chân lui về phía sau. Các ngươi đều ghét ta, cũng là bởi vì ta là con gái tư sinh. Các ngươi đều không thích ta, từ nhỏ đã khi dễ ta. Không trách tất cả mọi người đều không thích nàng. Liền ngay cả ông nội đều đối với nàng có chút lãnh mạc Trừ cho nàng cuộc sống giàu có Đối với chuyện của nàng luôn là không thượng tâm Nguyên lai là bởi vì nàng là con gái tư sinh Nàng khắc chết ba ba Tư sinh hai chữ này Vô luận tại cái gì gia đình Nói ra đều không phải là chuyện vẻ vang gì Húng chi vẫn là nàng khắc chết ba ba Cố niệm dai suy nghĩ Nội tâm bỗng nhiên liền hỏng mất Nàng ôm đầu, hướng trên đất một tòa, nghẹn ngào khóc sống, ta liền biết, ba ba chết khẳng định cùng ta có quan hệ. Nàng không muốn biết làm sao biểu đạt không thể tiếp nhận tâm tình, ngã xuống đất cuộn rút thành một đoàn. Giống như cái con nhím. Chương cảnh ngộ không đành lòng nhìn lấy nàng cứ như vậy nằm ở đó, bước chân hắn thận trọng đến gần, bảo bảo địa lên lạnh. Hắn chưa bao giờ có ở ngay trước mặt người nhà như vậy kêu cố niệm dai. Có thể thời khắc này, nàng nhìn cố niệm sai cái kia thống khổ bộ dáng hắn không có cách nào lại kiêng kỷ bất kỳ. Hắn muốn cả đời coi nàng là bảo bảo một dạng chiếu cố. Cố niệm sai không có bài xích trương cảnh ngộ, trương cảnh ngộ con người muôn ôm nàng, tôn lệ phân lo lắng thân thể của hắn không chịu nổi đi tới muốn ngăn cản, cảnh ngộ, ngươi không được. trương cảnh ngộ bỏ cho tôn lệ bay một cách để cho nàng an tâm mỉm cười, ta không sao. Tiếp theo sau đó con người. Cố Niệm sai cũng lo lắng thân thể của Trương Cảnh Ngộ, nàng đối với Trương Cảnh Ngộ khoát khoát tay, chính mình từ từ bò dậy. Đứng lên. Nàng đi tới dương hành lý của mình bên cạnh, nắm dương hành lý kéo cần, hai mắt xưng đỏ nhìn về phía Trương Cảnh Ngộ, "Lão sư trước không cần ngươi bồi ta trở về." Trương Cảnh Ngộ thản nhiên nói. "Đã mua xong vé phi cơ rồi." Hắn kéo lấy cố niệm dai một cái tay khác, nhìn lấy nàng ánh mắt ôn nhu Tôn Lệ Phân đi theo hắn phụ họa nói. Đúng vậy. Vé phi cơ đều đặt trước để cho cảnh ngộ bồi ngươi cùng nhau đi. Trong lòng cố niệm dai rất loạn, không nói gì nữa, nhẹ nhàng mím môi bờ môi cúi đầu hướng bên ngoài đi. Trương cảnh ngộ cùng cố niệm thân cùng ở phía sau nàng. Ba người lần lượt bước ra cửa chính bên ngoài dưới âm 20 độ, cho dù không có gió, không khí đều là thấu xương. Cố niệm dai run lập cập trương cảnh ngộ đến bên người nàng ôm nàng. Hai người cùng nhau xuống thang. Đó chính là cố niệm thâm cái đó cùng cha khác mẹ em gái. Cửa viện bỗng nhiên truyền tới âm thanh gích động của nam nhân. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudu truyện.org. Chương 1683. Con gái tư sinh thân phận 15. Bọn họ ngẩng đầu lên, phát hiện cửa sân bị phóng viên cho chặn lại, mười mấy cái phóng viên cầm lấy camera sát, hướng về phía bọn họ bên này chụp. Cố niệm sai theo bản năng hướng trong ngực trương cảnh ngộ tránh, né tránh ống kính. Cố niệm thâm cùng ở phía sau bọn họ, bị những phóng viên kia thấy được, trời ạ, là cố niệm thâm. Cố tổng có thể theo chúng ta trò chuyện một chút không? Cố tổng ngài có biết hay không ngài em gái cùng ngài quan hệ? Các phóng viên ngươi một câu ta một câu hỏi, hoàn toàn không để ý tới người trong cuộc cảm thụ. Tôn Lệ Phân từ trong nhà đi ra, nhìn thấy ngoài cửa những phóng viên kia, nàng tức giận hỏi cánh cửa an ninh các ngươi làm sao làm việc tình. Vì sao lại để cho những người này chặn ở chỗ này Nhân viên an ninh biểu thị rất bất đắc dĩ Căn bản không có biện pháp ngăn cản Bọn họ quá man rồi Tiểu trương công tử nghe nói Ngài đang cùng cố niệm dai nói yêu đương Xin hỏi ngài nghe được Ngài bạn gái là con gái tư sinh Tin tức có cảm tưởng gì đây Ngài có thể tiếp nhận bạn gái của ngài Là con gái tư sinh sao Trương cảnh ngộ sầm mặt lại Một đạo ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám kia phóng viên. Buông tay ra cố niệm dai, nhanh chân nặng nề hướng phương hướng cửa sân đi. Khí thế hung hung các phóng viên dự cảm đến không ổn. Có thể đã không còn kịp rồi, trương cảnh ngộ đi tới, hai tay đoạt lấy hai cái trong tay phóng viên máy chụp hình, hung hăng hướng an ninh giữ cửa đình trên tường đập tới. ba, Một tiếng, hơn ngàn khối ca me rát liền như vậy theo tiếng mà nát rồi. Bị đập ca me rát phóng viên sù lông trởn mắt nhìn trương cảnh ngộ chất vấn. Người dựa vào cái gì đập ta ca me rát? Người kia còn ở bên ngoài không vào được, giống như điên rồi lay động cửa sắt. Một bộ nào ca me rát nói không chừng chính là hắn hơn mấy tháng tiền lương bị đập không tài năng điên cuồng quái. trương cảnh ngộ không để ý đến phóng viên trách móc xoay người thật nhanh trở lại bên cạnh Cố Niệm Gai, tay ôm lấy eo nàng, "Đi thôi." Nhẹ nhàng một tiếng, Ôn Nhu thật giống như mới vừa mới đập phóng viên Cametát người không phải là hắn. Bị đập Cametát mấy người phóng viên thấy trương cảnh ngộ liền đi như vậy rồi, không tính quản ý tứ ở ngoài cửa ồn ào, "Ngươi dựa vào cái gì đập chúng ta Cametát?" Nhà các ngươi lên một lượt hoi sập rồi, vẫn không thể để cho người báo cáo. Mấy người dẫn đầu, mọi người đều đi theo ồn ảo lên. Dù sao bọn họ là phóng viên, như vậy có thể chế tạo tin tức càng lớn hơn đối với bọn họ càng có ích. Trương cảnh ngộ nhìn liền cũng không có xem bọn hắn liếc mắt. Hắn mang theo cố niệm giai lên xe, ngồi ở hàng sau, sau khi lên xe, cố niệm giai vẫn nhìn hắn. Dùng một loại ánh mắt kinh ngạc. Trương cảnh ngộ nhíu mày, ngươi xem ta làm gì. Cố Niệm Gai tâm tình mới vừa thay đổi nhanh chóng qua, lộ ra rất vô lực, âm thanh rất nhạt. Lần đầu tiên thấy ngươi nổi giận, nghe vậy Trương Cảnh Ngộ nở nụ cười bị giật mình, hắn giơ tay tại đỉnh đầu của Cố Niệm Gai xoa xoa. Cố Niệm Gai lắc đầu, không có. Sau đó nàng rất chủ động chui vào trong ngực của Trương Cảnh Ngộ, hai tay ôm lấy hắn, ôm rất căng rất căng. Mới vừa rồi trương cảnh ngộ tức giận tiến lên đập phóng viên ca thời điểm, nàng nhìn hắn trong lòng mới cuối cùng cũng có một chút cảm giác an toàn. Hắn bây giờ là nàng duy nhất cảm giác an toàn. Nàng giống như là bị hoảng sợ chim nhỏ, ồ ở trong ngực trương cảnh ngộ không nhúc nhích. Trương cảnh ngộ đem cố niệm dai tâm tư nhìn thấu, hắn không có nói gì, tay dựng ở trên người cố niệm dai có một cái không có một xuống vỗ. Chính cú niệm thâm có xe tới, không có cùng trương cảnh ngộ bọn họ cùng một chiếc xe. Xe của hắn cùng ở phía sau trương cảnh ngộ bọn họ, cửa viện chặn lại rất nhiều phóng viên, cửa mở ra, bọn họ căn bản không cách nào đi. Mấy người phóng viên ngăn ở trương cảnh ngộ ngạch phía trước xe để cho hắn bồi ca me rát. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1684 Con gái tư sinh thân phận 16 Ca các ngươi tìm ta liền tốt rồi Tôn Lệ Phân suy nghĩ tranh thủ thời gian để cho chương cảnh ngộ bọn họ đi Các phóng viên vẫn còn đang Tại không cố kỹ chút nào hỏi có quan hệ với cố niệm giai là con gái tư sinh vấn đề Nàng sợ cố niệm giai nghe xong khó chịu Có thể nàng lời còn chưa dứt, phía sau truyền đến âm thanh của cố niệm thâm, liền như vậy đụng tới, nhìn một chút ai không sợ chết, ta thường nổi. Âm thanh rất lạnh, nghe vào không có giống nhau chút nào là đang hù dọa người. Liền ngay cả tôn lệ phân đều tưởng thật bị giật mình quay đầu nhìn cố niệm thâm. Chớ nói chi là những phóng viên kia rồi. Chuyện này, hài tử cũng quá bạo lực đi trực tiếp đụng tới. Thật vì con trai của nàng sau đó lo lắng bảo lực như vậy em vợ. Một lời không hợp liền muốn con trai của nàng mệnh có thể ai làm. Nàng phải nhắc nhở con trai của nàng. Hàng nghìn hàng vạn sẽ đối với dai dai tốt một chút. Không thể làm. Không có một người phóng viên dám nghi nơi gơ hơ to. Lời cú niệm thâm nói. Vội vàng đều lui mở để cho chương cảnh ngộ xe đi qua. Dù sao... Chứ chết không đại sự còn có cái gì so sinh mạng quan trọng hơn. Chân quý sinh mệnh cách xa cố niệm thâm. Cố niệm thâm không có mua được cùng bọn họ đồng nhất ban máy bay phiếu đang chờ sau đó lớp một cố niệm dai cùng trương cảnh ngộ hai người trước về hải thị. Hay là đám bọn hắn trước đặt cái kia chuyến chuyến bay trương cảnh ngộ không có mang hành lý, một tay dắt cố niệm dai, một tay lôi kéo dương hành lý của cố niệm dai tại thành phố sơ đều có nhiều phóng viên như thế chặn bọn họ hải thì khẳng định không cần nói trương cảnh ngộ tại thành phố sơ sân bay cho cố niệm giai mua cái mũ cùng khẩu trang xuống máy bay trước cố niệm giai liền cho đều mang lên nàng bị trương cảnh ngộ bắt giống như là con mít đi theo đại nhân hoàn toàn tín nhiệm hắn Đoạn đường này có trương cảnh ngộ phụng bồi an của nàng tâm tình của nàng đã bình phục lại rồi, chẳng qua là nàng vẫn còn tương đối an tĩnh ít đi trước đây hoạt bát. Bọn họ liền như vậy một mực sắt tay đi ra ngoài, làm bọn hắn kỳ quái chính là phóng tầm mắt nhìn tới, lại không thấy được một người phóng viên cái bóng. Hôm nay là đầu năm hay, sân bay không có người nào, lộ ra có chút lạnh tanh có hay không phóng viên nhìn rõ ràng hơn. Cố Niệm Rai quý đầu, liếc mắt khắp nơi nhìn. Trước mặt bỗng nhiên truyền tới một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng, "Rai Rai." Vẫn là ôn nhu như vậy, tràn ngập cưng chiều. Cố Niệm Rai nghe được còn là giống nhau phản ứng, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ như điên ngẩng đầu lên, "Cậu nhỏ." Nàng buông tay của Trương Cảnh Ngộ ra, bước nhanh hơn nghênh hướng đâm đầu đi tới nam nhân. Trương Cảnh Ngộ tay hết rồi, hắn cúi đầu nhìn một chút bị cố niệm sai buông ra tay, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút cố niệm sai cùng tống thường lâm, cố niệm sai đã kéo cánh tay của tống thường lâm rồi, hắn chân mày nhíu lại, ăn dấm, hắn một cái tay khác năm ngón tay nắm chặt, thật chặt nắm kéo cần dương kéo cần, bước chân nặng nề đuổi theo cố niệm sai cùng tống thường lâm, sang bên này đi. Tống Thường Lâm thông thảo mang theo bọn họ lên một bộ thang máy đi thông sân bay trên lầu bãi đậu xe tại tầng 3 bọn họ ra thang máy một mực đi theo bước chân của Tống Thường Lâm đi. Đi rất lâu. Cố tiểu thư. Bỗng nhiên bọn họ đi ngang qua một chiếc màu đen tiểu phía sau xe xông tới một người phóng viên. Đem mấy người bọn hắn đều dò sợ cố niệm dai sợ đến lui về phía sau mặt đều sợ trắng rồi. Còn không có hồi phục, tiếp lấy lại có phóng viên theo mỗi cái phía sau xe, hoặc là mặt bên chui ra ngoài. Như ông vỡ tổ tuôn hướng bọn họ. Tống Thường Lâm quét mắt những phóng viên kia, nhích miệng lên một tia cười lạnh, các ngươi thật đúng là sẽ tìm. Trương cảnh ngộ nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Tống Thường Lâm, hẹp dài đôi mắt khẽ hít một cái. Thoáng cây sáng tỏ. Không trách mới vừa rồi bọn họ ra sân bay thời điểm không nhìn thấy phóng viên, nhất định là Tống Thường Lâm trước xử lý qua. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1685 Vĩnh viễn là của ngươi mẹ một Hắn dừng xe ở nơi này, chắc là suy nghĩ phóng viên sẽ không tìm được nơi này. Các phóng viên không có để ý đến lời Tống Thường Lâm nói, máy quay phim hướng về phía cố niệm dai, liên hoàn pháo một dạng hỏi vấn đề. Cố tiểu thư xin hỏi ngươi đối với ngươi là con gái tư sinh chuyện này cảm kích sao? Nghe cố lão gia từ trước khi qua đời cho ngươi để lại cố ra 10% di sản là thật sao? Là không phải là bởi vì ngài là con gái tư sinh cho nên mới cho 10%. Cố niệm dai mới vừa bình phục tâm lại kích thích đợt sóng. Các phóng viên bên trái mở miệng một tiếng con gái tư sinh bên phải mở miệng một tiếng con gái tư sinh cố niệm dai hai tay che đầu đối với các phóng viên gào thét. có phải là thật hay không liên quan quái gì đến các người. Cuồng loạn Trương cảnh ngộ vội vàng buông ra dương hành lý ôm lấy nàng. Tay tải trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ an vội nàng. Các phóng viên không một chút nào chiếu cố đến phản ứng của cố niệm giai cùng cảm thụ tiếp tục đặt câu hỏi cố tiểu thư đối với mình là con gái tư sinh chuyện này không có có ý kiến gì không. Đèn lát không ngừng lói lên cố niệm giai một mực nghiêng mặt không dám đem ngay mặt lộ ra. ba Bỗng nhiên, Trương Cảnh Ngộ đưa tay, cướp đi gián vào ống niệm dai người gần nhất máy quay phim của phóng viên, nện trên mặt đất. Camera rát nát. Những người còn lại bản năng sợ ôm chặt vào chính mình ăn cơm công cụ, rất ăn ý lui về phía sau một chút. Chỉ có cái kia bị đập camera rát, mù quáng cùng Trương Cảnh Ngộ lý luận, ngươi dựa vào cái gì đập ta camera rát? Trương Cảnh Ngộ căn bản không để ý đến hắn. Hướng về phía tất cả phóng viên cảnh cáo nói. Nếu như các ngươi dám viết một chút xíu cùng bạn gái của ta có quan hệ tin tức, ta liền để các ngươi sân thượng máy chủ tây liệt, vĩnh cổ cách loại này. Chương cảnh ngộ lần trước tại đài truyền hình phát sóng trực tiếp sau, người nào không biết hắn là ai. Làm trò chơi trong tay có bao nhiêu kỹ thuật, đây là khẳng định không cần hoài nghi, cho nên hắn nói để cho cách nào sân thượng máy chủ tây liệt. Khẳng định không phải là đang nói khoác lác Các phóng viên Tống Tống Thường Lâm thừa dịp vào lúc này Dắt tay cố niệm dai Nhanh chóng đem nàng kéo lên xe Sau khi lên xe Điện thoại của hắn lập tức đến một cái tin nhắn ngắn Hắn mở ra Là trần lộ lị tiết lộ tiếng gió Cái tin tức này mới vừa nhìn xong Đối phương lại phát tới một cái Nàng thu mua nhà các ngươi tài xế Ăn tết trong lúc trong công ty tài xế đều nghỉ ngơi về nhà, chỉ có tài xế trong nhà có thể dùng, cho nên tống thường lâm sẽ dùng tống lão phu nhân tài xế. Cho nên nghe được nói tài xế bị trần lộ lị thu mua tống thường lâm không có chút kinh ngạc nào. Hắn chẳng qua là lạnh lùng mắt liếc đang tải lên xe tài xế trong mắt xẹp qua một đạo ánh sáng âm lãnh. Sau đó trở về gửi tin nhắn người tới một tiếng biết liền đem điện thoại di động bình cho khóa lại. Bảy chỗ xe thương vụ Cố Niệm Gai ngồi hai người vị trí, nàng một người ngồi, Trương Cảnh Ngộ lên xe ngồi ở bên cạnh nàng. "Mua cho ngươi." Xe phát động, Trương Cảnh Ngộ xúc lên đặt ở bên cạnh cửa bên một cái bạch sắc túi ni lông, đưa cho Cố Niệm Gai. Bên trong là ăn Vẫn là cố niệm dai thích ăn hương lạc cua, nếu là lúc trước cố niệm dai nhìn thấy, khẳng định vui vẻ lập tức nhận lấy đi ăn. Không kịp đợi cách loại này. Nhưng bây giờ nàng một chút khẩu vị cũng không có, nàng đưa tay nhận lấy túi đối với Tống Thường Lâm nói tiếng cảm ơn, lại đưa cho trương cảnh ngộ. Tống Thường Lâm cau mày cười nhìn cố niệm dai hỏi. Cùng ta cũng khách khí như vậy. Ngươi không phải là cậu ta. Cố niệm sai nói được nửa câu, nàng ngẩng đầu lên sững sờ nhìn lấy tống thường lâm, nhìn lấy hắn tấm kia anh Tuấn nho nhã mặt. Nghĩ đến nàng đã từng đối với hắn về điểm kia không nên có tiểu tâm tư. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1686. Ta vĩnh viễn là của ngươi mẹ hay. Lo lắng như vậy bị phát hiện sau đó, sẽ bị hắn vết bỏ, sẽ mất đi hắn đối với nàng thương yêu. Quan hệ của bọn họ sẽ càng đi càng xa. Nguyên lai, like, bọn họ vốn là không có quan hệ, một chút xíu quan hệ cũng không có. Cố niệm sai nhìn lấy Tống Thường Lâm, hốc mắt không khỏi lại có chút ướt át Tống Thường Lâm cau mày, ta đem một cái tiểu bạc nhắn lang thương đến lớn. Hắn tự tay tải cố niệm dai trên chóp mũi quẹt một cái, vẫn là trước sau như một sủng. Cố niệm dai đột nhiên liền nghẹn ngào trong mắt xúc sinh đầy nước mắt bên người người thân nhất. Dù là chưa từng cho nàng bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu thân tình, có thể một mực có liên hệ máu mủ đang an ủi nàng. Lúc này nàng có một loại thật giống như cùng toàn thế giới cắt đứt liên hệ cảm giác giống nhau trước kia những thứ kia khát vọng, những thứ kia ẩn nhẫn tại bây giờ nhìn lại. Là biết bao buồn cười, biết bao thật đáng buồn Nàng vẫn đối với một đám không có liên hệ máu mủ người chó vậy đuôi mừng chủ Vẫn muốn từ trên người bọn họ lấy được thân tình, lấy được yêu mến Ở trong mắt bọn họ, nàng có bao nhiêu buồn cười Cố niệm dai chóp mũi đỏ bừng, nàng hít một hơi Không để cho nước mắt chảy ra tới quay đầu, dùng tay yên lặng mà lau sạch Tống thường lâm vốn là nói năng không thiện, chỉ đưa tay tại trên đầu của cố niệm dai nhẹ nhàng xoa xoa. Dọc theo đường đi cố niệm dai cũng không có nói gì, nhìn lấy phía ngoài cửa xe, ánh mắt ảm đạm vô quang. Cửa viện cùng thường ngày treo hai cách đỏ thấm đèn lồng, bởi vì lão gia từ năm ngoái mới vừa qua đời, năm nay câu đối giấy màu sắc đều không phải là đỏ, là hoàng màu sắc, câu đối từ cũng biểu đạt đối với lão nhân gia hồi tưởng trong đầu của cú niệm giai xuất hiện lão gia tử bộ dáng từ nhỏ đến lớn, lão gia tử làm bạn ở bên cạnh nàng, theo nàng làm mỗi một chuyện. xe lái đến cánh cửa dừng lại, cú niệm giai đi theo chương cảnh ngộ xuống xe, nàng xuống xe sau, không có nhìn bất luận kẻ nào, bước chân trực tiếp hướng bên trong nhà đi. vào cửa. Nàng liếc nhìn đứng ở bàn trà mập tống thường văn, ăn mặt màu đen quần, nhú bạch sắc áo lông tóc có chút xúc xích cả người nhìn qua không có ngày trước có khả năng cao, sắc mặt nhìn lấy rất tiêu tụy. Cố niệm dai bước chân sừng lại, tâm giống như là bị cái gì đâm một cái. Từ nhỏ đến lớn, nàng trong mơ đều mong mỏi lấy được mẹ thương yêu, mỗi lần muốn mở họp gia trưởng một ngày trước buổi tối, nàng đều có thể nằm mơ thấy mẹ đi tham gia gia trưởng của nàng biết. Mỗi một năm đêm ba mươi, nàng đều hy vọng nhận được mẹ tiền mừng tuổi. Mỗi một lần qua sinh nhật, nàng đều hy vọng nhận được mẹ đưa quà sinh nhật. Tống Thường Văn nhìn thấy cố niệm dai cũng có vẻ hơi luống cuống. Lần đầu gặp phải vấn đề không biết rõ làm sao đối mặt, một đôi mắt nhìn lấy cố niệm dai, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói cái gì. Cô cô trở về tới rồi. Bỗng nhiên. Lầu hai truyền tới lâm tiểu ngư tràn đầy thanh âm kinh ngạc vui mừng Ngay sau đó hắn bóng người nhỏ bé liền từ trên lầu đi xuống Tay viện cầu thang tay viện tốc độ cực nhanh Cố niệm dai nghe được tiểu tử cái kia một tiếng cô cô bản năng ánh mắt sáng lên Ánh mắt hướng cái kia bóng người nhỏ bé nhìn lại Tiểu tử ăn mặc màu đỏ áo lông màu xanh đen quần jean Vẻ mặt tươi cười đánh về phía nàng ta thật sự muốn cô cô Hắn sang hai cánh tay, ôm lấy chân cố niệm dai, ngửa đầu nhìn lấy nàng, vô cùng vui vẻ. Phát ra từ nội tâm vui vẻ. Cố niệm dai cúi đầu đối với tiểu tử khẽ mỉm cười, dơ tay lên nhẹ nhàng bóp bóp hắn thịt ụt ụt khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó vuốt cái đầu nhỏ của hắn, nhẹ giọng nói. Cô cơ ngồi máy bay có chút mệt mỏi, một hồi lại cùng tiểu ngư chơi được không? Quả thực không muốn đi tâm tình truyền cho tiểu hài tử. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1687, ta vĩnh viễn là của ngươi mẹ ba. Nói xong nàng lại khom người ngồi xuống cho tiểu tử một cái thật chặt ôm ập, không nghĩ tới chân chính có thể làm cho nàng cảm thấy an ủi, lại là tiểu ngư. Ôm lấy như vậy hắn trong nội tâm nàng lại có điểm thực tế Trở về rồi Tống thường lâm xê dịch bước chân đi tới bên cạnh cố niệm dai thật vất vả mở miệng Cố niệm dai tâm hoạt như là bị hung hăng đâm một cái Nàng mím miệng thật chặt góc vỗ vỗ lưng của tiểu ngư sau đó đứng dậy Mới vừa rồi cố niệm dai nói mệt mỏi một hồi lại chơi tiểu tử liền rất hiểu chuyện đi tìm chương cảnh ngộ rồi Cố niệm sai thẳng người cùng Tống Thường Văn đối mặt. Tống Thường Văn cũng nhìn lấy nàng ánh mắt kia thật giống như có thiên ngôn vạn ngữ, sắc mặt cũng là cố niệm sai theo chưa từng gặp qua tiểu tụy. Cố niệm sai hít mũi một cái, ngửa đầu bình chủ hô hấp, sau đó mới há miệng ra thật có lỗi. Ba chữ kia trong lòng nàng tập luyện một đường. Có thể mở miệng trong nháy mắt, nàng vẫn là không khống chế được đỏ cả vành mắt, ướt ánh mắt. Nàng cắn môi ngửa đầu, vừa hướng trần nhà hít mũi một cái, nhìn được không có tác dụng tay đi lau nước mắt. Tống thường văn há miệng, rất chật vật biểu lộ ra đối với cố niệm dai đau lòng, dai dai. Nàng muốn nói cái gì cố niệm dai bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời nói của nàng âm. Ta nhiều năm như vậy một mực có chút oán hận ngài, oán hận ngài đem ta sinh ra được lại một chút tình thương của mẹ cũng không cho ta thậm chí tiêu cực nghĩ nếu không thích tại sao phải sinh ta. Nói xong nàng mím khóe miệng cố gắng sắp xếp vẻ mỉm cười. Nước mắt lại không chịu thua kém chảy ra ngoài. Tống Thường Văn nghe xong cố niệm dai lời này trong lòng, lột bột, một tiếng có chút sững sờ nhìn lấy cố niệm dai, hiện tại không oán hận rồi sao. Cố niệm dai tự dếu cười nói, là ngài nên oán hận ta mới đúng. Nước mắt thật sự là nhiều lắm rồi, nàng không thể không lau, hai tay lau mặt một cái tầm mắt sáng rất nhiều. Dai dai, tống thường văn muốn nói điều gì cố niệm dai khoát khoát tay cắt đứt nàng, ta biết, ta đều biết. Ngươi có thể đem ta thả ở trong nhà nuôi, có thể để cho ta dùng ruột thịt thân phận của con gái lớn lên để cho ta trên con đường trưởng thành thiếu rất nhiều gạt bỏ cùng cười nhạo, thật sự rất không dễ dàng. Sự thật đúng là như vậy. Có thể trong lòng của nàng cũng rất khí, minh biết không nên tức giận, sai chính là nàng cách đó làm mẹ đẻ của tiểu tam, sai chính là nàng cách này không nên ra đời con gái tư sinh. Nàng để cho mỗi một người tại chỗ đều thương tiếc. Dài dài. Tống Thường Văn cũng lại không có những ngày qua thanh lãnh ở trước mặt cố niệm dài buông xuống tất cả ngăn cách ôm cố niệm dài. Cố niệm dài hốc mắt nóng lên, nước mắt lại không ngừng được. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt theo gò má trợt xuống. Nàng tha thiết ước mơ ôm ấp đợi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nhưng là dưới tình huống này lấy con gái tư sinh thân phận bị nàng ôm ngập. Cố Niệm Giai ngửa đầu hít một hơi, hai tay dùng sức đẩy Tống Thường Văn ra, xoay người lôi kéo Trương Cảnh Ngộ giúp nàng kéo về cái dương, thật nhanh hướng ngoài cửa chạy. Vừa chạy vừa lau nước mắt. Tống Thường Văn cùng Tống Thường Lâm đều đuổi theo, Tống Thường Lâm nắm lấy cánh tay của Cố Niệm Giai, đem nàng kéo lại, dai dai. Cố Niệm Giai quay đầu lệ rơi đầy mặt nhìn lấy Tống Thường Lâm. Ta muốn trở về thành phố. Ngược lại qua không được bao lâu liền muốn đi học. Nàng quật cường đẩy ra tay Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm cau mày, nhẹ giọng trách cứ, đừng làm rộn, hiện tại ăn tiếp đi. Hắn vừa dứt lời, phía sau truyền tới âm thanh của Trương Cảnh Ngộ, ta cùng hắn cùng một chỗ. Trương Cảnh Ngộ đi tới bên người của Cố Niệm Sai, cho Tống Thường Lâm cùng Tống Thường Văn một cái ánh mắt an tâm. Hôn an. Sở Căng Đan lão tông tác giả Vi Dương thực hiện Huyết công Từ Chuyện được chia sẻ tại website toudiu truyện.org chương 1688 Ta vĩnh viễn là của ngươi mẹ bốn Tống Thường Lâm mới buôn lòng tay cố niệm giai. Quản gia cho Trương Cảnh Ngộ cố niệm giai chìa khóa xe, Trương Cảnh Ngộ lái xe, cố niệm giai ngồi ở ví cạnh tài xế. Nàng nhìn quay xe kính, đứng ở cửa tống thường lâm cùng tống thường văn tại quay xe trong kính càng ngày càng nhỏ. Xe chạy ra khỏi sân nhỏ, bọn họ hoàn toàn theo quay xe trong kính biến mất. Cố niệm dai thu hồi ánh mắt, lau một cái nước mắt, sau đó quay đầu nhìn trương cảnh ngộ, lão sư. trương cảnh ngộ nhẹ giọng đáp lại, ừ, ngươi nói nàng, cố niệm dai mở miệng. Rất chật vật đổi sưng hô, mẹ đẻ của ta, nàng là một hạng người gì đây? Thanh âm của nàng dần dần nhỏ đi, đến cuối cùng không còn âm thanh. Mẹ đẻ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở trên đời này còn có như vậy một cái trí thân huyết thống người tồn tại, trừ nàng tương lai con gái ở ngoài, thân nhất thân nhất quan hệ. Có thể nàng liền chưa từng gặp mặt bao giờ, tại nàng 20 tuổi thời điểm cho nàng như vậy một cách lớn kinh hỉ để cho nàng theo dạng dỡ thể diện cố ra thiên kim biến đã thành bị người chỉ trích cười nhạo con gái tư sinh. Thoáng cách lật đổ nàng qua nhiều năm như vậy không bị thương yêu ủy khuất hình tượng. Con gái của Tiểu Tam có thể làm Tiểu Tam phá hư gia đình người ta nữ nhân khẳng định rất xấu đi đầu năm hai hải thị đường lên xe cổ vẫn là rất ít nhưng đường phố ở trên có thể thấy đèn lồng màu đỏ thương trường lớn trên màn ảnh cũng là để rất nhiều năm vì quảng cáo. Cố niệm giai đầu khoác lên cửa kính xe lên nhìn lấy bên ngoài từng đạo chợt lói lên phong cảnh ánh mắt đờ đẫn. An nhân của ta trương cảnh ngộ bình thường ngữ khí trở về cố niệm giai trở về xong hắn quay đầu nhìn nàng một cái. Cố niệm dai nghe xong câu trả lời của nàng, vừa vặn cũng nghi ngờ quay đầu nhìn hắn trương cảnh ngộ cong môi, bỏ cho nàng một cái rất ấm tâm mỉm cười, sau đó ánh mắt lập tức trở về phía trước, một bên nghiêm túc lái xe một bên nói tiếp. Không có nàng, nào có ngươi thì sao? Nghe vậy, cố niệm dai muốn chìm xuống mí mắt lại nhấc lên, nhìn lấy trên ghế điều khiển nam nhân, khóe miệng hắn một vết nhàn nhạt cười, lãnh đảm đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng lại để cho trong lòng cố niệm sai có một tia nhiệt độ. Người đàn ông này bất chi bất giác đến chiếm cứ trong nội tâm nàng nhất vị trí trọng yếu. Tất cả mọi người cấp cho ấm áp cùng an ủi đều không bằng hắn câu này, không có nàng liền không có ngươi. Không có nàng, liền không có nàng, liền sẽ không gặp phải tốt như vậy chương cảnh ngộ. Hắn đoạn đường này nói với nàng rất nhiều lần còn có hắn, ngay mới vừa rồi. Nàng mới thật sự cảm giác được còn có hắn Thật may còn có tốt như vậy Trương cảnh ngộ ở bên người phụng bồi nàng Lão sư cảm ơn ngươi Vừa vặn đến đèn đỏ Tay phải trương cảnh ngộ rời đi tay lái Cố niệm dai dối tay nắm lấy tay hắn Dùng sức cầm Trương cảnh ngộ trở tay đem tay nhỏ của nàng bắt lấy Thả vào bên mép Ở trên mu bàn tay của nàng hôn một cái Bờ môi mềm mại Môi nhiệt độ mang theo to lớn sức cảm hóa để cho cố niệm Giai cảm giác cực kỳ ấm áp. Đại học A năm nay nghỉ ngơi tương đối chế, tự trường cũng tương đối chế, phải qua xong Tết Nguyên Tiêu mới đi học, cố niệm Giai trở lại thành phố A đã hơn 10 ngày rồi, nàng là con gái tư sinh chuyện này ở trên mạng nhiệt độ cũng từ từ giảm bớt. Tiêu đề lại biến thành người minh tinh nào tại sân bay tú chân dài to, người minh tinh nào gây ra quỹ, cách nào võng hồng lừa gạt phen vân vân. Cố niệm dai đều ở nhà hơn 10 ngày, hôm nay rốt cuộc bị trương cảnh ngộ dỗ gật đầu đồng ý ra đi ăn cơm. Ngày mai sẽ là Tết Nguyên Tiêu rồi, thành phố A là một cái rất chú trọng Tết Nguyên Tiêu. Thành phố trên đường tùy ý có thể thấy hoa đăng, lớn nhỏ bất đồng, đủ loại trò gian tràn đầy Tết Nguyên Tiêu bầu không khí.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 Tiệm cơm là trương cảnh ngộ định định thành phố A lầu cao nhất một nhà phòng ăn chung là cố niệm giai lúc trước đùa dỡn để cho trương cảnh ngộ mời khách ăn cơm chung quy treo ở mép phòng ăn. Khi đó không biết thân phận chân thật của trương cảnh ngộ, nhà này phòng ăn ăn một bữa cơm tùy tùy tiện tiện đều là trương cảnh ngộ làm lão sư một tháng bình thường tiền lương. Nàng nói ra cố ý hù dọa trương cảnh ngộ mà hắn luôn là không chút do dự nói tốt. Khi đó, nàng cho là nàng hắn khả năng cũng không biết nhà này phòng ăn ở đâu, nhiều hữu danh tiêu phí đẳng cấp cao bao nhiêu, căn bản chưa từng nghĩ có một ngày, hắn thật sự mang nàng tới nơi này ăn cơm, hơn nữa còn là dắt tay nàng tới. Bọn họ vào cửa, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình chào đón. Trương Tiên Sinh Hôm nay ngày phòng riêng rút cuộc sẽ không chống không không người ngồi. rút cuộc sẽ không chống không không người ngồi. Có ý gì? Cú niệm dai nghi hoặc nhìn trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ khóe miệng hơi hơi nít lên, rắt tay cú niệm dai thoáng thêm chút lực đảo. Cú niệm dai không biết hắn có ý gì cũng không có ở ngay trước mặt nhân viên phục vụ hỏi. Phòng riêng là độc lập, sẽ có hai người phục vụ viên đặc biệt phục vụ một cái vé lô. Tất cả thức ăn đều sẽ trước chuyển đi ra bên ngoài một cái phòng khách nhỏ, sau đó sẽ bưng lên bàn. Chờ đến bên trong bao xương, ngồi xuống, nhân viên phục vụ cho bọn họ châm xong trà, đi bên ngoài chuẩn bị rồi cố niệm dai mới xít lại gần Trương Cảnh Ngộ, nhỏ dòng hỏi. Ngươi cùng ai tới nơi này ăn à? Trương Cảnh Ngộ nói. Không xác định ngươi ngày nào sẽ đồng ý cùng ta cùng đi ra ngoài ăn, ta ngay cả tiếp theo định 12 ngày. Liên tục định 12 ngày. Nói cách khác theo bọn họ tới thành phố. Hắn liền bắt đầu đỉnh rồi. Cố niệm dai hơi kinh ngạc càng nhiều hơn chính là cảm động. Nàng trợn mắt nhìn lấy nam nhân đối diện, không muốn biết nói gì. Ăn chút trái tây. Trương cảnh ngộ đem trên bàn tinh xảo hiệu quả mảnh đẩy tới trước mặt cố niệm dai. Sau đó hắn đứng lên ta đi tới phòng vệ sinh thuận tiện gọi điện thoại một hồi tới. Cố niệm dai gật đầu được. Nàng đưa mắt nhìn trương cảnh ngộ ra phòng riêng, sau đó nàng thu tầm mắt lại, nhìn lên trước mặt mâm trái cây, chọn một khối quả lê nhét vào trong miệng. Ăn xong, nàng lại đâm một khối. Trời ạ! Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới nhân viên phục vụ một chút bối rối, cố niệm dai ăn trái cây, động tác dừng lại một chút, quay đầu nhìn về ngoài cửa nhìn một cái, không nhìn thấy cái gì, nàng lại tiếp tục đem đâm lên trái cây nhét vào trong miệng. Một người ăn cơm không? Bỗng nhiên cánh cửa lại truyền tới một thành thuộc quyến rũ thanh âm nữ nhân. Cố niệm dai chân mày khẽ nhíu một chút, nghi ngờ quay đầu nhìn sang, nhìn người tới, nàng khiếp sợ há hốc mồm, nữ thần. Lâm ý tiện ăn mặt màu đen quần da trên người mặt màu đen áo lông bên ngoài phủ lấy cản già sắc lông đây áo khoác ngoài trên mặt mặt mèo mặt nạ tại phòng riêng thủy tinh quyết định chiếu lấp lánh. Nàng cầm trong tay khăn hoàng cùng cách mũ, rất hiển nhiên là dùng để ngụy trang đạo cụ. Nhìn lấy cố niệm dai biểu tình kinh ngạc kia, nàng nghiêng cổ cong môi có phải hay không là có chút đúng dịp. Cố niệm dai đương nhiên không tin đây là một cách trùng hợp. Nàng cảm thấy nhất định là trương cảnh ngộ phí tâm tư đem miêu yêu mời tới, vì dỗ nàng vui vẻ. Có phải hay không là ta? Nàng thật lâu mới đem bạn trai ba chữ nói ra khỏi miệng, bạn trai mời ngươi tới. Lâm Ý Thiển lắc đầu, đúng không còn có anh ngươi. công lao này làm sao có thể thiếu được anh ruột nàng, nàng thân lão công đây. Nhắc tới cố niệm thâm, ánh mắt của cố niệm dai ảm đạm một chút, nàng du xuống mí mắt nhẹ nhàng, nha, một tiếng, pờ sờ. Không biết các ngươi đổi kết quả xấu định nghĩa là cái gì, ta nhất định sẽ rất chăm chỉ viết xong, dù là chậm một chút, nhưng ta cũng không bảo đảm liền khẳng định cho ra một cách. Tất cả mọi người, các ngươi đều rất hài lòng đoàn kết, đại khái đến hậu thiên, dô gạt, gặp giai cơ b, sẽ kết thúc, chẳng qua là kết thúc, không phải là không có lẫn nhau di chuyển, không viết bọn họ ngọt ngào, sẽ tiến vào toàn văn sau cùng tình tiết, chụt chụt. Hôn An Sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1690 Ta vĩnh viễn là của ngươi mẹ sáu Lâm ý thiện biết Nàng còn chưa biết rõ làm sao đối mặt đưa tay đặt ở trên đầu của nàng xoa xoa Một động tác này để cho cấu niệm dai có một loại mánh liệt cảm giác quen thuộc Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Ý Thiển, nhìn chằm chằm nàng tập kia đôi mắt xanh đậm, đôi mắt giống như là ban đêm xanh đậm mặt biển phản chiếu ánh sao. Vì cảm giác gì thân thiết như vậy, quen thuộc như vậy. Lâm Ý Thiển không để ý đến cố niệm dai cái kia ánh mắt nghi hoặc ánh mắt chuyển qua bên phải xó xỉnh một cái rất trẻ trẻ ca bài hát khu vực hỏi cố niệm dai. Nơi này có thể ca bài hát, có muốn hay không cùng ta cùng nhau hát một bài. Cùng nữ thần cùng nhau ca hát. Đây là cố niệm dai si mê miêu yêu ngày thứ nhất lên. liền bắt đầu nằm mơ. Nếu như có một ngày có thể tại buổi biểu diễn của nữ thần lên. Bị nữ thần chỉ đích danh lên đài chuyển động cùng nhau. Cùng nữ thần cùng nhau ca hát. Dù là chẳng qua là hát một câu đều tốt. Cố niệm dai có chút không thể tin được. Miêu yêu lại mời nàng cùng nhau ca hát. Có chút sưởng sờ. Nàng sứng sờ. Lâm ý tiện nhếu mày hỏi. Ngươi từng nói là ta phen trung thành, hẳn là màu xám thường bài hát của ta chứ. Cố niệm dai gật đầu, ta biết. Ngươi mỗi bài hát ta đều sẽ hát, chính là hát không được khá. Nàng có chút ngượng ngùng, rất xấu hổ. Lâm ý thiền. Vậy tới đi. Bài hát là cố niệm dai điểm, điểm chính là miêu yêu thành danh khúc, cũng là miêu yêu tất cả bài hát chính giữa. Nàng sở trường nhất một bài tiếng nhạc vang lên, nàng có chút kích động cũng có chút khẩn trương. Len lén quay đầu nhìn bên người Lâm Ý Thiển. Lúc này ca từ đã xuất ra rồi, Lâm Ý Thiển cầm lấy mic vô hát lên. Nàng vừa mở miệng cố niệm dai cảm giác giống như là nghe cơ, dơ, nghe phòng thu âm lộ ra ngoài. Cố niệm dai nhìn trợn tròn mắt, nàng. Lại tận mắt thấy nữ thần hát bài hát này. Trong nháy mắt liền biến thành tiểu mê mùi thân phận, há miệng kích động không thôi. Nửa bộ phận trước hát xong rồi, Lâm Ý Thiển quay đầu, một cách buông lòng, phủi miệng đến. Cố niệm dai trong đầu dần hiện ra bộ dáng Lâm Ý Thiển, nàng bật thốt lên kêu, chị dâu. Nghe được tiếng này, chị dâu, Lâm Ý Thiển có chút ngoài ý muốn, nàng nghĩ tới hôm nay cùng cố niệm dai thẳng thắn thân phận, không nghĩ tới chính nàng nhận ra. Nàng kinh ngạc trọn xuống lông mày chống lại cố niệm dai cách kia xứng sờ ánh mắt. Không tính giả bộ nữa, cười nói. Rốt cuộc nhận ra ta rồi hả? Nàng vừa nói vừa giơ tay lên, lấy ra mặt nạ trên mặt, lộ ra cả khuôn mặt. Trên mặt không có đánh nhiều dày phấn lót, liền mắt trang cùng môi trang hóa tương đối nồng. Cố niệm dai lần này thật sự trợn tròn mắt. Nhìn chằm chằm mặt của Lâm Ý Thiển, con người đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Như Lâm Ý Thiển dự liệu một dạng khiếp sợ, Lâm Ý Thiển ra vẻ nghi ngờ đối với nàng thiêu thiêu mi thế nào. Mặt nạ một cầm, nàng thì để xuống miêu yêu tất cả, biến trở về Lâm Ý Thiển, ung dung chính mình. Cố niệm sai bị tiếng Lâm Ý Thiển kéo về thần trong mắt nàng nhìn lấy trong tay Lâm Ý Thiển mặt nạ, đó là thật mặt nạ của miêu yêu, nàng ra mắt rất nhiều bắt trước. Mấy chục đến mấy trăm, đến mấy ngàn, mấy chục ngàn, thậm chí lên mấy trăm ngàn, cũng không có làm ra giống nhau như đúc, đều không nhìn được cẩn thận nghiên cứu. Chỉ có trên mặt miêu Yêu đeo cái kia một cái, bên cạnh màu hồng bảo thạch sẽ giống như bầu trời tinh thần một dạng lấp lánh, hơn nữa mỗi một viên lớn nhỏ cũng đều không giống nhau, hình dáng cũng là không giống nhau. Mắt nhìn đến... Nàng cảm thấy thật bất khả tư nghị, khẳng định không phải như vậy, nhất định là chị dâu cầm mặt nạ của miêu yêu tới dỗ nàng vui vẻ. Cố niệm giai còn sững sờ, nhìn chằm chằm lâm ý thiền hỏi. Chị dâu ngươi làm sao? Làm sao mang mặt nạ của nữ thần ta?